Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 638, thuộc về phương nào? Vị thiên giới, rốt cuộc thuộc về phương nào, những năm gần đây vẫn luôn là đề tài thảo luận. Chủ yếu là cửu chân vực cùng võ uy vực tranh đoạt Nguyên nhân chính là hai vực này kẹp vị thiên giới ở giữa, những nơi khác không có khả năng nhúng tay vào. Mà về phần tầng lục, nguyên bản là tu sĩ của mây trôi phủ thuộc cửu chân vực đánh trong đáy lòng, Tần Lục muốn vị thiên giới nhập vào cửu chân vực, từ đó trở thành một thành viên của cửu chân. Nhưng Tần Lục một người, tự nhiên không thể quyết định, hắn chỉ có thể đi theo, nhìn bóng lưng Quất Trường Ca, nhỏ giọng hỏi, cụ thể có kết luận gì? Quất Trường Ca xoay người, chậm rãi nói, vị thiên giới rốt cuộc thuộc về phương nào, sẽ thông qua một trận thi đấu để phân chia, phương nào thắng lợi, vị thiên giới sẽ thuộc về phương đó. Thi đấu như thế nào? Các phương diện Khuất trường ca hai tay mở ra, chủ yếu chia làm chín hạng mục, tri thức, trồng trọt, luyện đan, luyện khí, chế phù, bày trận, đua tốc độ, cất trụ, tầng lục há to mồm, không nghĩ tới lại toàn diện như vậy, bút ngụm nước miếng, lại hỏi, lúc này mới có 8 hạng mục, còn một hạng mục nữa đâu, khuất trường ca nhìn lướt qua, đương nhiên nói, tự nhiên là chiến đấu. Tần lục khẽ gật đầu, loại thi đấu này, khẳng định không thể thiếu so đấu có lẽ chiến đấu mới là phần quan trọng nhất. Huất Trường Ca tiếp tục nói, chính hạng mục giao đấu này, mỗi một hạng mục dựa theo cảnh giới khác biệt tiến hành so đấu, mỗi một hạng mục đều có điểm tích lũy tương ứng, dựa theo thứ tự tiến hành đạt được. Mà để biểu thị công bằng, mỗi người giao đấu đều chỉ đại biểu một phần, cuối cùng bên nào có điểm tích lũy cao nhất, bên đó liền có thể cầm xuống quyền sở hữu vị thiên giới. Nghe vậy, Tần Lục âm thầm tắt lưỡi, vậy thật đúng là một đại công trình dựa theo lời Huất Trường Ca nói chính cái hạng mục đều chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần các loại cảnh giới tiến hành so đấu vậy thì số lượng người dự thi chính là một đám lớn lúc này quốc trường ca nhìn trầm trầm tần lục chậm rãi nói mà ta hôm nay tới tìm ngươi chính là dự định để ngươi tiến đến tham gia lần so tài này ta tần lục lập tức sửng sờ không nghĩ tới quốc trường ca lại đưa ra yêu cầu này hắn đi dự thi tự nhiên không có vấn đề nhưng vấn đề là hắn đại biểu phương nào xuất chiến Tần lục cẩn thận suy đoán hỏi, khuất tiền bối, ngài muốn vị thiên giới thuộc về cửu chân vực, vì sao lại nghĩ như vậy? Khuất trường ca mỉm cười hỏi ngược lại. Ta nguyên bản là người của cửu chân vực, hôm nay tiền bối tới đây, muốn ta tham gia tỷ thí, đó không phải là muốn ta đại biểu cửu chân vực dự thi sao, không, đáp án này sai rồi. Tần lục sững sờ, không thể tin được nói, chẳng lẽ là võ uy vực, cũng không đúng, khuất trường ca tiếp tục lắc đầu. Vậy rốt cuộc ta nên đại biểu, Tần Lục nói đến đây, thanh âm dần dần nhỏ xuống rồi biến mất, một ý nghĩ không thể tránh khỏi đột nhiên xuất hiện trong lòng hắn. Mà Quách trường ca, tự hồ cũng nhìn ra tư tưởng trong lòng Tần Lục, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên hung ác, ngữ khí kiên định quát, ngươi sẽ đại biểu vị thiên giới, quả nhiên. Tần Lục trong lòng tháng phục một tiếng, kết quả này đúng như hắn suy đoán, Quách trường ca bẻ bẻ cổ, hùng hổ nói, mẹ nhà hắn đều coi vị thiên giới ta là quả hồng mềm, ai cũng muốn nắng, đánh rắm. Mặc dù thổ địa cùng thế lực của chúng ta so với bọn hắn kém hơn một mảng lớn, nhưng cũng không hề yếu. Chúng ta vị thiên giới muốn tự thành một phái, sắc mặt Tần lục trung lên, một cổ cảm xúc khác lạ từ đáy lòng hắn dâng lên. Phạm vi của vị thiên giới so sánh với hai đại vực khác mà nói, thật sự là quá nhỏ. Nói đến quyền sở hữu, Tần lục trước tiên nghĩ tới, đều là bị hai vực chiếm đoạt biến mất từ đó trở thành một phần của một trong hai vực đó hoàn toàn không có nghĩ tới vị thiên giới cũng có thể độc lập thành một phái giờ phút này khuất trường ca nói lên việc này mới khiến trong lòng hắn chấn động nhớ tới khả năng này dừng lại nửa ngày tần lục mới hỏi việc này thực sự có thể sao đương nhiên có thể bởi vì chuyện này viên đại đế đã đồng ý khuất trường ca vung tay lên hào hùng quát lần so tài này chia làm cửu chân vực, võ uy vực, còn có vị thiên giới chúng ta, tổng cộng ba bên tham gia. Nếu chúng ta thua, như vậy sẽ quy hoạch trở thành vùng đất của hai bọn họ, mà nếu chúng ta thắng, khuất trường ca híp mắt lại, trong mắt lóe ra cảm xúc khác lạ, thanh âm chậm rãi truyền ra, thì vị thiên giới sẽ đổi tên, từ nay về sau gọi là vị thiên vực, vị thiên vực, nghe được cái tên này, trong lòng tần lục không thể tránh khỏi cũng dâng lên một cổ hào hùng. Ở nơi này hơn 20 năm, Muốn nói không có một chút tình cảm nào là không thể. Đây là một loại lòng cảm mến. Cũng là một loại tình cảm giống như quê hương. Ai cũng muốn nơi mình ở, địa vị được nâng cao, biết được vị thiên giới cũng sẽ dự thi. Ý nghĩ ban đầu muốn dốc sức cho cửu chân của tần lục lập tức biến mất, thay vào đó là ý nghĩ muốn vị thiên giới triệt để độc lập đứng lên, tần lục, ngươi có bằng lòng vì vị thiên giới mà chiến không? Khuất trường ca vẻ mặt đầy hứng thú, nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Tần Lục chấp tay ôm quyền, thành thật trả lời, trận chiến này, ta Tần Lục chắc chắn toàn lực ứng phó, vì vị thiên giới thắng được cơ hội độc lập, tốt. Quốc trường ca thần sắc mừng rỡ, không hổ là trưởng môn của cố tiểu hữu, quả nhiên là có chút phách lực. Ta thưởng thức ngươi, khuất tiền bối quá khen. Bất quá, khuất trường ca chuyển giọng, tiếp tục nói, việc này không chỉ có ngươi tham gia, ta còn cần ngươi lựa chọn tu sĩ ở từng cảnh giới tương ứng để tham gia. Làm tăng thêm trợ lực cho vị thiên ta Tần lục chậm rãi gật đầu Tỏ ra là đã hiểu Sau đó nói Đáng lẽ phải như vậy Nhưng cụ thể nhân tuyển nên chọn lựa như thế nào Ngươi cần phải tìm được những tu sĩ tương ứng Trong vòng nửa năm này Mỗi hạng một một người Sau đó đi tham gia tỷ thí nội bộ sau 10 tháng Tỷ thí nội bộ ha ha, Vị thiên giới ta mặc dù thế lực không nhiều Nhưng cũng có 8 đại nguyên anh thế lực Trong đó các loại nhân tài vô số một lần đề cử làm sao có thể xác định người mạnh nhất, cho nên vẫn là sớm tiến hành một lần tỷ thí, xác định rõ ràng nhân tuyển cuối cùng. Thì ra là thế, vậy cụ thể thời gian tranh tài là lúc nào? Ngày lịch năm 852, ngày 15 tháng 3. Nghe vậy, tần lục lẩm bẩm, vậy còn có thời gian một năm, không sai, cho nên kể từ hôm nay, ngươi tần lục phải để tâm đến việc này, cố gắng tìm ra nhân tuyển mạnh nhất. Đương nhiên, lần giải thi đấu này, Hạng đầu mỗi cảnh giới đều có ban thưởng Ngươi có thể lợi dụng điều này để hấp dẫn tu sĩ tham gia Tại hạ minh bạch Tần lục chấp tay đáp Đi, nếu ngươi đã hiểu vậy thì đi chuẩn bị đi Quốc trường ca vất vất tay, nói như đang đuổi người Thấy vậy, tần lục có chút bất đắc dĩ Chỉ có thể quay người rời đi Quốc trường ca không dừng lại ở Thanh Huyền Tông quá lâu Sau khi nói chuyện qua với cố sáng liền rời đi Dường như muốn đến những nơi khác để thông báo cho các tu sĩ Nguyên Anh khác. Còn tầng lục lập tức tổ chức hội nghị. Những người tham dự ngoài các cao tầng của Thanh Huyền Tông còn có đại biểu của các thế lực dưới trướng Thanh Huyền Tông ở khắp nơi. Lần hội nghị này chủ yếu có 3 quá trình. Thứ nhất, hỏi thăm tình hình phát triển trước mắt của khu vực, còn có tiến triển cụ thể liên quan đến kế hoạch, hoặc là nói là những vấn đề gặp phải gần đây, vân vân trải qua tìm hiểu. Tần Lục đã nắm rõ tình hình đại thái của khu vực Tây Nam hiện tại. Nói chung, toàn bộ khu vực hiện tại đều không gặp phải vấn đề nan giải gì. Các kế hoạch đều đang tiến hành một cách có trật tự. Tu chân giới dần dần bày ra một loại cảm giác vui vẻ phồn vinh. Mà việc sơn thủy chính thần mà Tần Lục quan tâm nhất cũng đang được tiến hành vững chắc, chắc hẳn không đến mấy năm nữa là có thể thành công hoàn thành. Sau khi hỏi thăm xong tình hình phát triển của khu vực, đến quá trình thứ hai, Đó chính là tuyên bố Cố Sáng trở thành tân trưởng lão của Thanh Huyền Tông. Cố Sáng, bởi vì nguyên nhân tính cách, có quan hệ rất tốt với nhiều kim đan trưởng môn, mọi người sau khi nghe được tin tức hắn đột phá thành công, đều lập tức biểu thị chúc mừng. Cố Sáng đột phá, khiến số lượng tu sĩ kim đan của Thanh Huyền Tông đạt đến 5 người. Theo thứ tự là Cố Nguyệt, phong chủ Thanh Vân Phong, Địch Lâm, phong chủ Kim Ô Phong, Diệp Vũ, phong chủ Lưu Ly Phong. Mạnh ngôn chi, phong chủ Phi Lạc Phong. Cố sáng, phong chủ Vân Du Phong. Thanh Huyền Cửu Phong đã có năm tòa đỉnh núi có chủ nhân. Trong quy củ môn phái do Tần Lục định ra, chỉ cần trở thành phong chủ, liền có quyền lợi chiêu thu đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền cao hơn một cấp so với đệ tử nội môn. Vô luận thiên phú hay là tâm tính, đều là tồn tại đỉnh cao trong môn. Những năm gần đây, Cố Nguyệt và những người khác lần lượt chiêu thu một số đệ tử thân truyền, bái tại môn hạ tự mình dạy bảo. Chỉnh thể sơn môn, quy củ đâu vào đấy? Sau khi tuyên bố xong chuyện của cố sáng, Tần lục cuối cùng cũng nói đến chuyện quan trọng nhất lần này. Chuyện thi đấu tranh danh giữa ba bên địa vực, việc này vừa nói ra, lập tức gây nên tiếng thảo luận của mọi người ở đây. Mà bởi vì phạm vi tranh tài cực lớn, đã bao hàm chín phương diện, cho nên việc tìm kiếm những nhân tài thích hợp cần phải có sự đề cử của nhiều người. Bên trong thanh vân đại điện, tầng lục tỉnh tọa phía trên, thanh âm chậm rãi truyền ra, chính phương diện lớn, mỗi tiểu cảnh giới đều cần tìm một tuyển thủ dự thi. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, bốn đại cảnh giới, đều có bốn tiểu cảnh giới, tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Nói cách khác, mỗi hạng tỷ thí đều cần tìm 16 người. Chính hạng tranh tài, chính là 144 người. Mỗi hạng tỷ thí thắng lợi có thể thu hoạch được một điểm tích lũy, thất bại thì không được, cuối cùng điểm số cao nhất, liền có thể thu được quyền sở hữu của vị thiên giới. Đương nhiên, muốn đại biểu vị thiên giới xuất chiến, còn cần thông qua lựa chọn so đấu nội bộ trong khu vực nửa năm sau, mới có tư cách xuất chiến. Hiện tại, tất cả mọi người nói một chút đi, có nhân tuyển thích hợp nào đề cử không, lời giải thích của tần lục khiến đám người càng thêm hiểu rõ về lần thi đấu này. Tiếng thảo luận lại một lần nữa nhiệt liệt lên, đồng thời mở miệng đề cử không ít nhân tài. Ta biết một luyện khí thiên tài, ngay tại Phi Yến Phường, tu vi hẳn là trúc cơ trung kỳ, pháp luyện khí của hắn cực kỳ tốt, lô hỏa thuần thanh, ta cảm thấy hắn có thể xuất chiến tranh tài luyện khí trúc cơ trung kỳ. Nói như vậy, trong môn ta có vị đệ tử cũng như thế, hắn có thiên phú luyện đang cực cao, chỉ là luyện khí trung kỳ liền có thể luyện chế ra nhất giai thượng phẩm đan dược hắn có thể đại biểu xuất chiến thế mà còn có đua tốc độ nữa sao nếu vậy ta cảm thấy cái người tên Long Túc kia người đã thu được thứ hạng trong trận đấu đua tốc độ ở Hoàng Hạc Phường trước kia có lẽ có tư cách tham gia năm đó hắn lấy tu vi trúc cơ tiền kỳ lại có thể thu được thứ hạng từ trong tay một đám tu sĩ trung hậu kỳ kỹ xảo phi hành cực cao đúng vậy ta cũng nhận biết một người Hắn học thức phong phú, trong đại điện, bầu không khí khí thế ngất trời, thanh âm không ngừng truyền ra. Lần tranh tài này, chia làm chín phương diện lớn, bao trùm các mặt của tu sĩ. Điều này cũng có nghĩa là, không thể xuất hiện cục diện một người chống đỡ tất cả, dù sao cho dù ngươi có mạnh hơn nữa, thắng cũng chỉ có thể thu hoạch được một phần, ảnh hưởng không lớn đến chiến cuộc cuối cùng. So đấu tuyệt đối là nội tình cuối cùng của khu vực cũng chính là thiên tài trong khu vực nhiều hay ít. Trong lúc lắng nghe mọi người nói chuyện giới thiệu, Tần Lục cũng âm thầm định ra nhân tuyển trong lòng. Người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Địch Lâm. Địch Lâm thân là tu sĩ Kim Đan, đồng thời cũng là một trận pháp sư, có năng lực bày trận tuyệt đối cao siêu. Có thể dự đoán bố trí đại trận của toàn bộ khu vực Tây Nam, liền có thể thấy được thực lực của nàng. Bây giờ tu vi của nàng là Kim Đan hậu kỳ có thể đại biểu xuất chiến khu này trong trận tranh tài. Về phần các kim đang trưởng lão khác, Tần Lục cũng có an bài sơ bộ. Cố sáng, có hứng thú với đua tốc độ, có lẽ có thể cho hắn tham gia trận tỷ thí này. Còn mạnh ngôn chi và diệp vũ, Tần Lục dự định để hai người bọn họ tham gia tỷ thí, chiến đấu. Hai người bọn họ, từ khi tu luyện, liền tu tập công pháp cao cấp nhất, sức chiến đấu so với tu sĩ đồng cấp mạnh hơn không ít lại thêm việc vào võ đạo tại Hắc Vũ không gian, thực lực càng tăng lên nhanh chóng. Hai năm trước, lúc ở Hắc Vũ không gian, hai người đối mặt với sự vây công của 10 tên tu sĩ Kim Đan, một người trong đó còn là Kim Đan Hậu Kỳ, bọn hắn vẫn có thể kiên trì rất lâu. Điều này có thể thấy được sức chiến đấu của bọn họ mạnh đến mức nào. Mà bây giờ, mạnh ngôn chi và Diệp vũ đều là Kim Đan Sơ Kỳ, vừa vặn có thể đại biểu dự thi. Đến mức để ai tham gia, Có lẽ trước tiên có thể tổ chức so tài nhỏ trong cửa trung. Người cuối cùng, chính là Cố Nguyệt. Tuy nói cảnh giới của Cố Nguyệt là kim đan trung kỳ, trong môn không có người có cảnh giới giống nhau, nhưng mà nói đến, tần lục nhất thời thật sự không nắm chắc được việc nên để nàng tham gia hạng tranh tài nào. Trước mắt chỉ có thể tạm thời để đó. Trừ cảnh giới kim đan, kỳ tài khác trong môn cũng không ít. giản tử tránh, người vẫn luôn chuyên chú giáo thư dục nhân có thể tham gia so đấu, tri thức, trúc cơ kỳ. Phùng Khê có thể tham gia tranh tài luyện đan. Tào Mặt có thể tham gia tranh tài vẽ bùa. Lục An Thần có thể tham gia tranh tài trồng trọt. Còn có Đỗng Nhữ Nguyên, Tiểu Thiên tài luyện khí gần đây nổi lên trong môn, cũng có thể tham gia trận đấu. Về phần tranh tài cấp bậc luyện khí, đều có thể tiến hành lựa chọn trong số đông đảo đệ tử trong môn. Đúng rồi, tranh tài chiến đấu cấp bậc luyện khí, Có thể cho những đệ tử kia tham gia Trong lòng tầng lục thầm nghĩ Hắn suy nghĩ chính là 16 đệ tử thiên linh căn đi ra Từ hắc vũ không gian Những đệ tử này Sức chiến đấu không giống với người thường Thậm chí có thể nói Trực tiếp nghiền ép tu sĩ đồng cấp Thân thể bọn họ có tố chất cực cao Coi như không tu luyện linh khí Trở thành tu chân giả Cũng có thể dễ dàng nắm mắt Các loại tu sĩ đồng cấp Mà những năm này Bọn hắn bắt đầu tu luyện hấp thu linh khí. Bởi vì là thiên linh căn, trong thời gian ngắn mỗi mấy năm, tiến triển tu luyện của bọn hắn cực nhanh. Tuyệt đại bộ phận đệ tử đều đạt đến cảnh giới luyện khí trung kỳ. Thậm chí, người lớn tuổi nhất là Lý Trường Sinh, càng là đã đến luyện khí tầng 7, cũng chính là luyện khí hậu kỳ. Tần Lục tin tưởng, nếu để cho bọn hắn đi tham gia tranh tài luyện khí kỳ, nhất định sẽ giống như thả một con sư tử cuồng nộ vào trong một đám gà con tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay mà giành được thắng lợi, chiến đấu, tri thức, trồng trọc, luyện đan, luyện khí, chế phù, bày trận, đua tốc độ, tất trụ. Chính phương diện tỷ thí lớn, làm cho các tu sĩ ở đông đảo đảo ở đây đều tràn đầy phấn khởi. Không ngừng tiến cử các loại tu sĩ, còn có thảo luận chi tiết về trận đấu, nói ngắn gọn, đều cực kỳ để tâm đến trận đấu này. Tu sĩ tinh lực dồi dào biết bao. Mọi người trực tiếp thảo luận tại Thanh Vân Đại Điện hai ngày, cuối cùng mới kết thúc, đồng thời định ra quyết định cuối cùng. Sau 3 tháng, ở Tiêu Diêu Sơn Trung Bộ, tiến hành một lần tỷ thí trong vực, quyết định ra nhân tuyển đại biểu Thanh Huyền Tông xuất chiến. Các thế lực cũng có thể trở về địa bàn của mình, tiến hành một lần chọn lựa sơ bộ, tìm ra người mạnh nhất. Tranh tài cấp bậc hóa thần kỳ, không thể nghi ngờ, phần thưởng chắc chắn là cực kỳ phong phú. Mà loại cảm giác chiến đấu vì khu vực này, làm tất cả mọi người cảm thấy có nghĩa vụ nhất định cần bỏ ra. Cứ như vậy, việc này cấp tốc lưu truyền ra tại khu vực Tây Nam. Mà ngay tại thời khắc tin tức bắt đầu lan ra, một nhân vật không ai ngờ được, đột nhiên đi vào thanh huyền tông bái phỏng, người nói cái gì? Tần lục ngơ ngẩn, đặt cuốn thư tịch trong tay xuống, nhìn về phía cửa ra vào, đệ tử đang cung kính hồi báo. Đệ tử không người đưa lên danh thiếp, lắp ấp trả lời, người... Người đến chơi tự báo danh là, chư các thần quân, tần lục vung tay lên, gọi tấm bái thiếp màu vàng kia đến, mở ra nhìn kỹ. Bản nhân chư các thần quân hôm nay có chuyện quan trọng, do đó bái hạ quý tông, cẩn đưa lên lễ mọn một phần, hơi biểu kính ý, xin vui lòng nhận. Như có chỗ nào không chu toàn, mong rằng rộng lòng tha thứ. Bái thiếp ngôn ngữ cung kính, cấp bậc lễ nghĩa hợp lý, lộ ra thành ý mười phần. Mời quý khách lên điện. Tần lục lúc này hạ lệnh, vâng, đệ tử nhanh chóng lui ra. Đối với nhân vật đã nghe danh tiếng từ lâu này, tần lục tự nhiên phải coi trọng. Chư các thần quân, thân là tác giả, cửu chân lan gia bản, tại cửu chân vực, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Tần lục từ khi còn ở luyện khí kỳ, liền nghe qua đại danh người này, đồng thời cảm thấy thần kỳ đối với việc hắn vì sao biết được nhiều bí văn như vậy. Phản phất chưa các thần quân tồn tại ở toàn bộ cửu chân vực, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều có thể biết được trước tiên, cũng nhanh chóng đăng báo, phát biểu. Điều này khiến tần lục hết sức tò mò về hắn. Lúc này nghe được chưa các thần quân đến nhà bái phỏng, trong lòng tần lục không khỏi có chút kích động cùng mong đợi. Rất nhanh, tại sự dẫn dắt của đệ tử, tần lục rốt cuộc gặp được hình dạng chân thật của chưa các thần quân tại Thanh Vân Đại Điện. Người vừa tới nhìn qua khoảng 40 tuổi, môi mỏng mặt trắng Gián người gầy gò, bắt lên một vẻ thư quyển khí Hình dáng mạo này làm tần lục sững sờ tại chỗ Hắn không nghĩ tới chư các thần quân lại là bộ dáng này Dù sao trong tưởng tượng của hắn Chư các thần quân hẳn là một lão đầu tóc trắng xóa mới đúng Gặp qua tần trưởng môn Chư các thần quân đứng trong đại điện chắp tay ân cần thăm hỏi tần lục Chư các đạo hữu khách khí Tần lục cười nhạt một tiếng An bài nói, đến, mời ngồi chư các thần quân cũng không khách khí, lúc này ngồi lên trên ghế đã chuẩn bị xong. Ngược lại không nghĩ tới chư các đạo hữu trẻ tuổi như vậy a thần thái như thế, khác biệt quá lớn so với trong tưởng tượng của tại hạ nha. Tần lục cười nói, so sánh với tần trưởng môn, ta nếu dám nói trẻ tuổi, vậy thì thật là làm trò hề cho thiên hạ. Tần trưởng môn lấy 66 tuổi chi niên linh, đột phá đến nguyên anh kỳ, tốc độ tu luyện như vậy mới là làm cho người ta hâm mộ a quá khen, quá khen. Hai người hàng huyên vài câu với nhau. Tần lục đối với chư các thần quân, ấn tượng vẫn luôn rất tốt, bởi vì tại, cửu chân lan gia bản, chư các thần quân luôn luôn hết sức ca ngợi và khích lệ hắn. Cũng chính nguyên nhân như vậy, danh tiếng của hắn mới có thể phóng đại. Đến mức các tu sĩ ở xa tại Hán trung vực, đều có thể nhận ra tần lục, từ đó nể mặt một chút. Trò chuyện đơn giản vài câu, Tần lục lúc này mới hỏi chính sự, không biết chư các đạo hữu hôm nay tới đây là có chuyện gì, chư các thần quân thoáng ngồi thẳng người, nghiêm mặt trả lời, thực không dám giấu giếm, lần này đến nhà bái phỏng, là vì hiểu rõ tin tức quanh động phát sinh gần đây. Tần lục thăm dò tính trả lời, là vì ba bên thi đấu, không sai, ta từ khi nhận được tin tức này, liền ngựa không dừng vó chạy đến quý tông, mục đích chính là làm rõ ràng chi tiết cụ thể về lần tranh tài này, mong rằng tần trưởng môn có thể cho biết một hai. Đạo hữu muốn đem việc này đăng báo phát biểu, đương nhiên, sự tình oanh động như vậy, tuyệt đối có thể chiếm cứ đầu đề bản khối kỳ này, thì ra là thế, tần lục khẽ gật đầu, cười trả lời. Yêu cầu này đương nhiên không có vấn đề, ta đem tất cả chi tiết toàn bộ nói cho đạo hữu. Đối với việc này, tần lục không có lý do giấu giếm. Nói cho chư các thần quân, hắn có thể đem việc này đăng báo phát biểu, từ đó tăng tốc hiệu suất tu sĩ báo danh, đối với việc tuyển nhận đệ tử tương quan, có thể mang đến hiệu quả trợ lực thuộc về chuyện nhất cử lưỡng tiện không chần chừ nhiều, Tần Lục lang lãng mở miệng đem chi tiết sự tình toàn bộ nói rõ. Trong quá trình, chưa các thần quân đặt câu hỏi liên quan tới hết thảy tranh tài đều bị hắn ghi chép vào một cuốn vở. Một lát sau, chưa các thần quân hợp cuốn vở lại, mặt lộ ý cười, chân thành nói cảm tạ. Đa tạ Tần trưởng môn đã cho biết, không cần khách khí. Tần Lục mỉm cười trả lời, đã như vậy vậy tại Hạ sẽ không quấy rầy. Mắt thấy chư các thần quân đứng dậy cáo từ, tần lục vội vàng mở miệng, chờ chút, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài, chư các thần quân dừng thân thể lại, chăm chú trả lời, tần trưởng môn cứ hỏi, tại Hạ biết nhất định sẽ nói cho tần trưởng môn. Thấy vậy, tần lục dừng một chút, sau đó hỏi ra vấn đề hắn vẫn luôn hiếu kỳ, đạo hữu lập lan gia bản, quả nhiên là sự tình lớn nhỏ đều có thể ghi chép rõ ràng, ta vẫn muốn biết đạo hữu làm thế nào biết được. Chẳng lẽ lại là giống như đạo hữu hôm nay, một mình tới cửa hỏi thăm, dĩ nhiên không phải. Chứ các thần quân miễn cười, ta tại bốn phía cửa chân vực đều có môn nhân, bọn hắn sẽ giúp ta ghi chép sự tình các nơi, còn có tu sĩ hợp tác tương quan, chuyên môn chạy tới các nơi dò xét chuyện đã xảy ra. Thế nhưng là, tần lục nghi ngờ nói, đạo hữu làm thế nào xác định thật giả, còn có làm thế nào biết được chi tiết cụ thể trong ngày hôm đó lời này liền dính đến bí mật của tại hạ tha thứ ta không cách nào toàn bộ cho biết chưa các thần quân lộ ra nụ cười thần bí ngừng lời nói a đó là tại hạ mạo muội tần lục thức thời không hỏi thăm nữa bất quá ta có thể nói cho đạo hữu là ta lợi dụng pháp khí cùng thiên phú cá nhân của ta để quyết định thật giả tuyệt đối có thể cam đoan tính chân thật của sự kiện thì ra là thế vậy tại hạ đã hiểu tốt Tại hạ cáo từ trước. Chư các thần quân lại lần nữa chấp tay. Tốt, ta tiễn đạo hữu. Tần lục đứng dậy đưa tiễn. Sau khi rời khỏi thanh huyền tông, chư các thần quân không lâu sau liền khẩn cấp ban hành một bản thông cáo. Đem chuyện tranh đoạt địa vực ba bên công bố một cách triệt để. Cũng chính vì có hắn tuyên truyền, việc này đã hoàn toàn bùng nổ tại cửu chân vực, thậm chí là toàn bộ ly châu. Vô số tu sĩ đều đang chăm chú theo dõi trận so đấu của ba thế lực này. Mà tại vị thiên giới khu vực Tây Nam, mọi việc cũng đang tiến hành một cách có trật tự. Từng thế lực phụ thuộc đều đang chọn lựa nhân tuyển thích hợp, dự định tham gia cuộc tỷ thí ở Tiêu Diêu Sơn sau 3 tháng nữa. Thanh Huyền Tông cũng không ngoại lệ, trừ việc tìm kiếm nhân tuyển thích hợp tại từng phường thị, còn tiến hành thi đấu nội bộ trong môn, tìm ra tuyển thủ thích hợp để dự thi. Hơn 2000 tên đệ tử Trải qua lần chọn lựa này, đúng là đã phát hiện không ít nhân tài. Liên quan đến việc cất trụ hoặc là đua tốc độ, một số cuộc tỷ thí ít lưu ý đều đã tìm được nhân tuyển phù hợp để tham gia trận đấu. Thời gian thoáng chốc trôi qua, rất nhanh 3 tháng đã trôi qua. Mà vào ngày hôm đó, Tiêu Diêu Sơn nên đón sự náo nhiệt chưa từng có, tu sĩ đông nghìn nghiệp đều đổ xô tới đây, tham gia cuộc tỷ thí lần này. Tiêu Diêu Sơn nằm ở vị trí trung tâm khu vực Tây Nam, là một trong những ngọn núi có thanh danh vang dội nhất, đồng thời cũng là ngọn núi cao nhất khu vực Tây Nam. Địa điểm tỷ thí lần này nằm ở khu vực chân núi Tiêu Diêu Sơn. Nơi đây vốn là một sơn cốc khổng lồ vô cùng, có hình bầu dục, giống như hố sâu, mà bây giờ đã được cải tạo thành một sân thi đấu có thể dung nạp hơn 10 vạn người quan sát. Sân bãi được bao quanh bởi kháng đài cao, mỗi tầng đều chật kín người xem, bọn hắn đến từ bốn phương tám hướng. Tất cả đều vì xem tranh tài mà tụ tập ở nơi này. Tiếng hoang hô, tiếng thét chói tai, tiếng cổ vũ đang xen vào nhau, phản phất tạo thành một bài hòa âm tráng lệ, tiếng người huyên náo. Tranh tài còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người đều đang mong đợi. Mà cùng lúc chân núi đang náo nhiệt, trên đỉnh tiêu diêu sơn cũng có mấy người đang đối thoại. Lão Tần, hắn chính là sơn thần chính thống mới được tấn phong của tiêu diêu sơn, kha lộ. Liễu Tam Canh chỉ vào một người bên cạnh giới thiệu. Bái kiến Tần Lão Tổ Kha lộ thân hình cao lớn, tướng mạo anh Tuấn, khí chất cao nhã, sau khi nghe Liễu Tam Canh giới thiệu, không kiêu ngạo không tự ti, không người thi lễ, giữa cử chỉ và lời nói toát ra một loại khí chất quý tộc bẩm sinh, khiến người khác phải kính để ba phần. Không cần đa lễ Tần Lục vận dụng linh khí đỡ Kha lộ dậy, thanh âm nhẹ nhàng nói, chuyện của người ta đã nghe qua. Ngươi có thể trở thành sơn thần nơi đây, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng, mong rằng sau này ngươi ở tiêu diêu sơn có thể bảo vệ bách tính bốn phía, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, để nơi đây bất luận là sơn thần hay thủy thần cỡ nhỏ, đều có thể lần lượt xuất hiện, nhưng tài lớp lớp. Lão tổ yên tâm, ta tự nhiên gánh vác trách nhiệm nơi đây. Kha lộ chăm chú trả lời. Lão tần yên tâm đi, kha lộ người này hay là ổn thỏa, bằng không ta cũng sẽ không chọn hắn trở thành sơn thần. Liễu Tam Canh vỗ bộ ngực tự tin nói. Nghe vậy, Tần Lục nhìn về phía Liễu Tam Canh, gật đầu cười. Tiêu Diêu Sơn nằm ở vị trí trung tâm khu vực Tây Nam, mà Vân Hồng Môn của Liễu Tam Canh cũng ở gần đây. Cho nên việc bồi dưỡng sơn thần của Tiêu Diêu Sơn, vẫn luôn do Vân Hồng Môn phụ trách. Mà Kha Lộ, có thể trở thành sơn thần nơi đây, cũng là có nguyên do. Kha Lộ, nguyên thân chỉ là một kẻ phàm nhân. Thân phận cụ thể là thừa tướng của một quốc gia, hắn làm việc cần cù cẩn thận, lớn nhỏ chính sự đều tự mình xử lý, thưởng phạt nghiêm minh, khiến vô số người sinh lòng bội phục. Trong chính trị, hắn chủ trương lấy người làm gốc, chú trọng dân sinh, quan tâm đến khó khăn của bách tính. Đồng thời, thực hiện một loạt chính sách có lợi cho bách tính, như giảm bớt thuế má, khởi công xây dựng công trình thủy lợi, cổ vũ làm nông nghiệp, vân vân, để bách tính có thể an cư lạc nghiệp nhưng cũng chính bởi vì quá bận rộn, hắn cuối cùng vì vất vả lâu ngày sinh tật, tráng niên chết bệnh. Trong vương triều phàm tục nguyên bản đã có rất nhiều phàm nhân tự chủ kiến tạo từ đường để tế bái Kha Lộ, mà sau khi kế hoạch tạo thần được triển khai tại khu vực Tây Nam, Vân Hồng Môn trải qua một phen điều tra, lập tức xác định Kha Lộ làm đối tượng bồi dưỡng để tiến hành tạo thần. Trải qua phát triển mấy ngày, mấy tháng trước, đã thành công phục sinh Kha Lộ, từ đó trở thành sơn thần Tiêu Diêu Sơn. Mọi người đều biết Sơn Thủy chính thần không thể rời khỏi khu vực mình quản hạt, cho nên Tần Lục vừa đến nơi này, Liễu Tam canh liền mang theo Kha Lộ tới để làm quen một chút. Ba người tại đỉnh núi nói chuyện phím vài câu, sau đó liền bay về phía dưới chân núi. Giờ lành đã đến, tranh tài là thời điểm bắt đầu. Tần Lục phi thân đáp xuống trên đài cao đã chuẩn bị sẵn, hiện trường lập tức vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy, vô số tu sĩ đều cao giọng la hét, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Tần Lục ngồi cao ở chủ vị. Bên cạnh trừ bốn tên kim đan trưởng lão của Thanh Huyền Tông, các đại biểu thế lực phụ thuộc còn lại cũng đều đến đông đủ, khoảng chừng hơn 10 người. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào tần lục, chờ đợi hắn lên tiếng. Mà tần lục cũng không dừng lại lâu, đợi đến khi âm thanh ồn ào trong sân hơi giảm bớt, lúc này cao giọng mở miệng, chư vị, ta hiện tại tuyên bố, cuộc thi đấu trong khu vực tiêu diêu sơn, chính thức bắt đầu, Thanh âm mang theo linh lực truyền bá, rõ ràng truyền đến tai mỗi tu sĩ ở đây. Lời này cũng làm cho bầu không khí ở đây lại lần nữa thăng lên một bậc Sau đó, Tần lục khẽ gật đầu với lục an thần bên cạnh Lục an thần thức thời đứng lên, bay đến giữa không trung Dựa theo kế hoạch ban đầu tiếp nhận công việc chủ trì lần này Cuộc thi đấu trong khu vực, hiện tại bắt đầu Lần tranh tài này chia làm 9 hạng mục, sau đó sẽ dần dần tiến hành Hôm nay bắt đầu chính là hạng thứ nhất, cất trụ Hiện tại xin mời tất cả nhân viên dự thi tham gia cuộc tỷ thí này, toàn bộ tiến vào trên võ đài, dưới sự chỉ huy của lục an thần, quá trình tranh tài chính thức bắt đầu, gần trăm tên tu sĩ từ các hướng bay đến giữa sân khấu. Những người này tu vi không đồng nhất, có luyện khí, có trúc cơ, thậm chí còn có mấy tên tu sĩ kim đan. Những người này đều là hảo thủ cất trụ trải qua 3 tháng chọn lựa ở khu vực Tây Nam, có thể nói. Bọn hắn đại biểu cho trình độ cất rượu đỉnh cao của khu vực này. Thanh Huyền Tông cũng phái mấy người tham gia. Những năm này, Thanh Huyền Tông vẫn luôn bán, tiên nhân nhưỡng, dần già, liền có một số đệ tử nảy sinh hứng thú với việc cất rượu, âm thầm học tập kỹ nghệ cất rượu, đồng thời dùng để cải tạo. Trải qua mấy năm phát triển, trình độ của những đệ tử này đã có tiến bộ vượt bậc Trải qua cuộc tiểu bỉ trong môn, đã chọn lựa ra 6 tên đệ tử tu vi không đồng nhất, Đến đây đại diện cho Thanh Huyền Tông tham gia trận đấu. Về phần phương thức tranh tài, chính là cất rượu tại hiện trường. Mỗi người đều có một bàn làm việc độc lập của riêng mình, phía trên bày sẵn các loại dụng cụ cất rượu, đợi đến khi Lục An thần giảng giải xong quy tắc tranh tài, gần trăm tên nhân viên dự thi ở đây lúc này bắt đầu chuyển động, bắt đầu vận dụng linh khí để tiến hành cất rượu. Cảnh tượng lại lần nữa náo nhiệt, vô số tu sĩ vây xem, đều thăm dò quan sát, đồng thời bắt đầu bàn tán ầm ĩ, lần tranh tài này vì để gia tăng thêm tính thú vị, tần lục cũng không ngăn cản việc đặt cược và các sự nghi tương tự, mà tùy ý cho bọn hắn phát triển theo kế hoạch đã đặt ra. Cho nên nói, khi tranh tài bắt đầu, có một số tu sĩ đã hạ trọng chú, thần thái đều trở nên phấn khích. Toàn bộ tranh tài, tiến hành một cách quy củ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, các hạng mục tranh tài lần lượt được tiến hành một cách có trật tự. Bởi vì số lượng người tham gia đông đảo, Mỗi một hạng mục tranh tài đều cần ít nhất 2 ngày mới có thể quyết định ra người dự thi cuối cùng. Ví dụ như ngày thứ nhất, cuộc tranh tài cất trụ diễn ra trong 2 ngày, cuối cùng chọn lựa ra 10 tuyển thủ dự thi. 10 người này sẽ đại diện cho khu vực Tây Nam, cũng chính là Thanh Huyền Tông, tiến đến tham gia vòng tuyển chọn nội bộ của vị thiên giới. Theo lý mà nói, một hạng mục tỷ thí, dựa theo mỗi cảnh giới 4 người, tổng cộng cần có 16 tuyển thủ dự thi. Mà Nguyên Anh Cảnh, toàn bộ khu vực Thanh Huyền Tông chỉ có tầng lục là một, cho nên không nằm trong kế hoạch, chỉ tính toán 12 người thuộc ba cảnh giới luyện khí, Trúc Cơ, Kim đan. Việc Thanh Huyền Tông lần này chọn ra 10 tuyển thủ dự thi, thực sự là không còn cách nào khác. Nguyên nhân chủ yếu là không có tu sĩ dự thi cảnh giới cao, trong 10 người, luyện khí cảnh và Trúc Cơ cảnh chiếm tỷ lệ 8 người, hai người còn lại thì thuộc Kim đan sơ kỳ và trung kỳ cảnh giới. Mà Kim Đan hậu kỳ và cảnh giới viên mãn, không có người báo danh Cho nên mới có việc danh ngạch 12 người dự thi, chỉ còn lại 10 Đối với tình huống này, Tần Lục cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể miễn cưỡng xử lý như vậy Đương nhiên, đây không có nghĩa là toàn bộ khu vực không có tu sĩ Kim Đan cảnh giới viên mãn Mà là những tu sĩ kia có hạng mục tranh tài quan trọng hơn hoặc sở trường hơn Cho nên không để ý tới hạng mục cất trụ này Sau khi cuộc tỷ thí cất trụ kết thúc, các hạng mục khác cũng lần lượt bắt đầu. Mà lần tỷ thí nhiều phương diện này, cũng làm cho đông đảo tu sĩ ở đây thấy được nội tình của Thanh Huyền Tông. Đó chính là bất luận hạng mục nào, Thanh Huyền Tông đều có đệ tử trúng tuyển, cả chín hạng mục đều có người thành công dự thi. Thậm chí khoa trương nhất là hạng mục chiến đấu, một hạng mục cực kỳ sôi động và có tính thưởng thức cao. Bốn danh ngạch dự thi luyện khí kỳ, Thanh Huyền Tông trực tiếp giành lấy ba chỉ có luyện khí viên mãn cảnh, bị một tán tu thiếu niên xuất sắc bất ngờ giành được. Về phần trúc cơ kỳ, càng khoa trương hơn, khi ôm trọn cả bốn danh ngạch, tất cả các thế lực đều không thể chống lại đệ tử của Thanh Huyền Tông. Ở cảnh giới Kim Đan, chỉ có một người, chính là Diệp Vũ đại diện Thanh Huyền Tông tiến đến tham gia tỷ thí Kim Đan sơ kỳ. Trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn đều do tu sĩ phụ thuộc các thế lực khác giành được. Ngoài Diệp Vũ tham gia tỷ thí chiến đấu mấy vị trưởng lão khác trong môn cũng đều tự mình lo liệu nghiệp vụ dự thi lần lượt là cố sáng đua tốc độ, địch lâm bày trận, mạnh ngôn quy chế phù về phần cố nguyệt tần lục an bài nàng lưu thủ sơn môn không cần tham gia lần tỷ thí này dù sao nàng cũng không có tâm tư tham gia loại hoạt động này sau khi chính hạng một tỷ thí lớn kết thúc danh sách cuối cùng cũng được xác định luyện khí trúc cơ kim đan ba cảnh giới lớn Mỗi cảnh giới bốn người, tổng cộng 12 người. Lại thêm chín hạng mục, tổng cộng là 108 cá nhân. Nhưng bởi vì khu vực Thanh Huyền Tông không có nhiều cường giả kim đan, dẫn đến rất nhiều bộ môn kim đan kỳ không có người báo danh, cuối cùng số người chỉ có thể dừng lại ở 92. Đối với kết quả này, Tần Lục sớm đã đoán trước, cho nên cũng không nói nhảm. Hắn chỉ đơn giản nói với đám người vài lời hay, rồi kết thúc công việc thi đấu ở Tiêu Diêu Sơn lần này. Sau đó, các thế lực, các tán tu, tất cả đều tản đi. Mỗi người trở về nhà nấy. Rất nhanh, Tần Lục cũng dẫn theo đệ tử nhà mình trở về Sơn Môn. Sau khi tỷ thí lần này kết thúc, còn cần tham gia một lần vực nội thi đấu do khuất trường ca chuẩn bị, đến lúc đó, nhân viên dự thi sẽ từ khu vực Tây Nam biến thành toàn bộ vị thiên giới. Cho nên, chúng đệ tử căn bản không dám kinh thường, dưới sự nhắc nhở của Tần Lục lại lần nữa bắt đầu khổ luyện kỹ nghệ, tăng cường ý thức, tranh thủ trong lần vượt nội thi đấu tiếp theo đạt được thành tích tốt. Mà Tần Lục cũng không lãng phí thời gian. Sau khi đơn giản chào hỏi cố nguyệt, Tần Lục bắt đầu bế quan tu luyện thực sự. Hắn muốn triệt để làm quen với tuyệt thế công pháp mà mình đã cảm ngộ. Đồng thời, dựa theo lý giải, tiến hành sửa chữa một cách tỉ mỉ để công pháp này thích hợp với bản thân. Trên đỉnh núi Thanh Vân, Một tòa trận pháp bí ẩn khởi động, tầng lục ở bên trong lập tức đã mất đi liên hệ với bên ngoài. Pháp trận này là hắn phó thác địch lâm tự mình bố trí ở đây. Có hiệu quả ngăn cách khí tức và thanh âm. Có thể cho hắn tập trung ý chí bế quan tu tập ở nơi này. Sau khi khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn có thể tăng nhanh tốc độ hấp thu linh khí, tầng lục bày ra tư thế đặc biệt, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Tâm không tạp niệm là cơ sở để tu tập công pháp. Đặc biệt là loại công pháp mới chưa quen thuộc này, chỉ có nội tâm tĩnh lặng như nước, mới có thể cảm nhận được linh khí lưu động một cách tốt hơn. Vô hình kiếm công, vận chuyển, linh khí xung quanh phản phất như nhận được triệu hoán nhanh chóng xông về phía thân thể tầng lục. Những linh khí này, dưới sự dẫn đạo tận lực của tầng lục, toàn bộ từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu chảy vào, dọc theo kinh lạc đi xuống phía dưới, trải khắp toàn thân, cuối cùng trở lại đan điền. thoải mái vuốt ve nguyên anh đang say ngủ kia. Quá trình này, lúc trước khi tầng lục học được công pháp, đã thao tác như vậy. Mà bây giờ, hắn cần trải nghiệm tinh tế cảm giác của mỗi một huyệt vị, lý giải đặc tính của linh khí, cùng với cách nó lưu chuyển trong cơ thể mình. Lý giải cơ sở của công pháp mới, mới có thể dựa theo ý nghĩ của mình, điều chỉnh phương thức vận hành cụ thể của linh khí, từ đó đề thăng hiệu suất. Nói thật, việc này cần ngộ tính và kiên nhẫn cực cao, bởi vì mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể ảnh hưởng đến hiệu quả cuối cùng của công pháp. Nhưng Tần lục tu luyện đến nay, hệ thống cưỡng chế đề thăng, khiến mộ tính của hắn tăng lên vùng vực đạt tới độ cao chưa từng có, điều này cũng làm cho lý giải của hắn về linh khí khác biệt với người thường. Không biết qua bao lâu, Tần lục dần dần nắm giữ loại phương pháp mới này. Đến trình độ này, hắn bắt đầu thử nghiệm áp súc, tinh luyện linh khí, để tăng cường uy lực của nó. Quá trình này giống như luyện đan cần kỹ xảo và hỏa hầu cực cao. Mà làm như vậy, hiệu quả mang lại hết sức rõ ràng. Chỉ thấy linh khí tiến vào trong cơ thể dần dần trở nên càng thêm tinh khiết, sau khi chảy vào Nguyên Anh, càng có thể làm cho Nguyên Anh trở nên ngưng thực hơn, phát giác được biến hóa này, tần lục lập tức mừng rỡ như điên. Tiếp tục duy trì sự tập trung cao độ, lẳng lặng duy trì trạng thái vận chuyển linh khí này. Nhưng dần dần, tần lục cảm thấy một tia khác biệt, chính là khi hắn duy trì loại trạng thái này, tinh thần lực và sinh mệnh lực của mình lại nhận phải tiêu hao cực lớn. Không thể duy trì trong thời gian dài Thỉnh thoảng liền cần phải tỉnh lại, dừng việc tu tập, đợi cho tinh lực của bản thân khôi phục gần như hoàn toàn, mới bắt đầu lại. Dù vậy, Tần Lục vẫn như cũ đắm chìm trong loại trạng thái tu luyện này. Vào một ngày, một tiếng vang thể đã đánh gãy việc bế quan của Tần Lục. Nguyên lai là có đệ tử đến thông báo cho hắn, đã đến lúc khởi hành tiến đến tham gia vực nội tỷ thí. Mà nghe được tin tức này, Tần Lục không khỏi cảm thán Quả nhiên là trong núi không tuế nguyệt. Hắn chỉ là đơn giản nhắm mắt tu luyện một chút, không ngờ nửa năm đã trôi qua. Cũng không trách các tu sĩ Nguyên Anh bế quan một lần cần đến mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Lần này xem như hắn đã có trải nghiệm. Sau khi thoáng tập trung ý chí, Tần Lục đứng dậy, tiến về Thanh Vân Điện, chính thức tổ chức hội nghị. Triển khai cuộc nói chuyện về công việc thi đấu vực nội lần này, địa điểm tổ chức thi đấu nội bộ của vị thiên giới nằm trong một tòa tu chân thành của Thiên Diễn Cung. Thành trì này được mệnh danh là Pháp Khí Chi Đô, với tên gọi cụ thể là Khí Thành. Trong số rất nhiều tu chân thành của vị thiên giới, Khí Thành, xét cả về số lượng tu sĩ cư trú lẫn quy mô, đều thuộc hàng phồn hoa bậc nhất vị thiên giới. Đồng thời, ở đó còn có một sân bãi được xây dựng. Nghe nói có thể chứa được 200.000 người, có thể tổ chức nhiều hạng mục tranh tài. Cho nên lần này, quốc trường ca mới lựa chọn nơi đó để tổ chức tỷ thí. Tầng lục bế quan nửa năm rồi xuất quan Lúc này đã tổ chức ổn thỏa Các đệ tử dự thi trong môn phái Cùng lúc đó Các thế lực phụ thuộc khác Và một nhóm tán tu tham gia thi đấu Cũng đều đã đến khu vực núi Thanh huyền môn Tiên nắng ban mai đầu tiên xuyên qua tầng mây nhuộm cả mặt đất thành một màu vàng ống Tiết đầu xuân chưa qua Hơi lạnh vẫn còn thấu xương Tuyết rơi lã tả Phản phất như toàn bộ thế giới Đều bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng tinh khiết Trên bầu trời Hơn 10 chiếc phi hành lâu thuyền to lớn nối đuôi nhau, tạo thành một vòng tròn khổng lồ. Dưới ánh mặt trời, chúng lấp lánh ánh sáng, tựa như, chúng tinh củng nguyệt, sao vây quanh trăng, bao quanh toàn bộ ngọn núi Thanh Vân. Từ đỉnh núi đến lưng chừng núi, người đông nghẹt Một đám tu sĩ đứng ở quảng trường trên đỉnh núi, đều là những nhân tài hạng nhất khu vực Tây Nam, đây cũng là những tu sĩ sắp đại diện cho Thanh Huyền Tông tham gia thi đấu. Tất cả bọn họ đều mặc trường bào lam nhạt giống nhau ở ngực trái và hai bên ống tay áo đều có theo hai chữ thanh huyền môn bằng kim quang lấp lánh Đây là tầng lục cố ý dạng dò Lần xuất chiến này xem như lần đầu tiên thanh huyền tông tập thể hành động trong khu vực nhất định phải mặc trang phục thống nhất mới có thể thể hiện được tinh thần đoàn kết đồng tâm hiệp lực của các thế lực trong thanh huyền tông khu vực Đương nhiên, để phân biệt tu sĩ các bên phía dưới hai chữ thanh huyền môn ở ngực trái còn có theo huy chương của từng thế lực hoặc là tên của phường thị để phân biệt thân phận mà trừ những tu sĩ dự thi ở quảng trường ở lưng chừng núi còn có những tu sĩ với trang phục khác nhau họ hoặc là đi theo trưởng bối trong môn phái dự định cùng đi xem náo nhiệt như các đệ tử của các thế lực hoặc là đã bỏ ra linh thạch để được ngồi phi chu cùng đi tới khí thành như các tán tu hoặc tu sĩ của các thế lực khác dù sao cũng đều đi khí thành vậy thì làm thêm mấy chiếc thuyền Như thế còn có thể kiếm thêm chút linh thạch Không sợ cường địch Trạng danh thanh huyền môn ta Một tiếng khẩu hiệu vang dội bỗng nhiên vang lên Sau đó mấy ngàn người cùng đồng thanh đáp lời Hết lần này đến lần khác Tiếng hô khẩu hiệu rung trời này Xông thẳng lên cao Làm lòng người trào dâng Đứng ở vị trí cao Tần lục thấy cảnh này Trong lòng không khỏi bàn hoàng Đây đều là thế lực của hắn Trong ánh mắt cuồng nhiệt của đông đảo tu sĩ cấp thấp ở đây Mục tiêu nhìn vào đều là hắn. Vô số ánh mắt ngưỡng mộ cùng khâm phục, không chút nào giả tạo. Điều này khiến Tần Lục phản phất như bước đến đỉnh cao của nhân sinh. Đợi đến khi tiếng huyên náo giảm bớt, Tần Lục hài lòng gật đầu, lập tức vung tay lên, lên thuyền, theo lệnh của hắn, từ quảng trường đến lưng chừng núi, hàng ngàn đạo động quang sông thẳng lên trời, mọi người nhao nhao bay lên hơn 10 chiếc phi hành lâu thuyền đang vây quanh bốn phía ngọn núi. Khởi động, mầm thành người phụ trách điều phối chung việc phi hành của các tàu thuyền, ra lệnh một tiếng, tất cả các linh chu bắt đầu chậm rãi di chuyển, dần dần từ hình khuyên biến thành hình rắn dài, bay về hướng đông bắc. Trên đỉnh của chiếc phi toa màu bạc to lớn dẫn đầu, một tòa hành cung nguy nga sừng sững Tòa hành cung này rộng rãi và mới tinh, ở giữa tấm biển có khắc ba chữ lớn, nghị sự đường. Đây chính là trung tâm của Thanh Huyền Tông. Tần lục ngồi ngay ngắn trên ghế cao, Hai bên trái phải lần lượt là Cố Sáng, Địch Lâm, diệp Vũ, Mạnh Ngôn, bốn vị trưởng lão Thanh Huyền Môn. Phía dưới hai bên thì có 12 vị đại diện thế lực Kim Đan ngồi, phía sau bọn họ còn có một số trưởng lão Kim Đan hoặc đệ tử trúc cơ hậu kỳ đứng. Ngoài 12 nhà thế lực Kim Đan, ở gần cửa ra vào còn có bốn vị tán tu cảnh giới Kim Đan ngồi. Mọi người tuần tự ngồi xuống, trật tự rõ ràng. Chỉ riêng trong không gian này, đã có hơn 30 vị cường giả kim đan. Tần lục tỉnh tọa ở phía trên, không ngừng hỏi han về một chút tiến triển và biến hóa gần đây trong khu vực, mà tu sĩ các nhà thì lần lượt trả lời. Nếu là đặt vào thời điểm Lạc Vân Tông quản lý trước kia, chuyện như vậy rất khó có khả năng xảy ra. Dù sau khi đó, Lạc Vân Tông phản phất như một liên minh môn phái lỏng lẻo, Bình thường đều là mạnh ai nấy sống, rất ít khi giao tiếp, trừ những sự vụ trọng đại hoặc là thời điểm chiến đấu. Mới có thể tập trung thống nhất Do Lạc Vân Tông an bài và điều hành Điều này cũng dẫn đến việc Các thế lực trong khu vực phần lớn đều là Cỏ đầu tường Thấy tình huống không ổn liền tháo chạy Khiến Lạc Vân Tông dần dần suy yếu Mà sau khi Tần Lục tiếp nhận khu vực Liền muốn cải thiện tình huống này Cho nên hắn mới thường xuyên học Bố trí đại trận Tăng cường mậu dịch Trao đổi giao lưu Chính là muốn tăng cường liên hệ giữa các bên Từ đó gắn kết trên cùng một chiếc thuyền giảm bớt tình huống, gió chiều nào che chiều ấy. Trong đại điện, phần lớn là đại biểu của 12 nhà thế lực kim đan đang nói chuyện, còn bốn vị tán tu kim đan thì ngược lại rất ít lời. Trong đó cũng có nguyên nhân. Tán tu kim đan, phần lớn đều là từ trong thi sơn huyết hải mà trèo lên, khí chất trên người thường lạnh lùng, lại thêm bọn hắn bình thường đều cẩn thận, biết rõ nói nhiều dễ sai, cho nên không dám nói quá nhiều. Đương nhiên, Cũng có nguyên nhân là bọn họ không quen biết các tu sĩ khác. tần lục ngồi ở vị trí cao, đem toàn bộ tình hình của mọi người ở đây thu vào trong mắt. Nói thật, bồi dưỡng cốt các đại thế lực kim đan mới có thể trợ lực cho sự phát triển của khu vực. Tán tu, bình thường đều là độc lai độc vãng, đồng thời không thích nghe lệnh chỉ huy, rất khó để sắp xếp công việc cố định một cách an ổn. Hiện tại, ở khu vực Thanh Huyền Tông, tổng cộng có 12 nhà thế lực kim đan. Vân Hồng Môn, có tu sĩ Kim Đan nghe Duy, Liễu Tam Canh, Kỹ Thạc, quản Đừng bốn người. Hơn 80 tu sĩ Trúc Cơ, hơn 1.000 đệ tử luyện khí, nằm ở khu vực trung tâm. Linh Kiếm Môn, có tu sĩ Kim Đan Diêu quản Khiếu một người. Gần 20 tu sĩ Trúc Cơ, hơn 400 đệ tử luyện khí, nằm ở xung quanh Thanh Huyền Tông. Cực Lạc Môn, có tu sĩ Kim Đan lưu Tháng một người. 18 tu sĩ Trúc Cơ, Hơn 500 đệ tử luyện khí, nằm ở khu vực Tây Bắc. Hồng Ban Môn, có tu sĩ Kim Đan trải qua quan diệu, chớ có hỏi hai người. 31 tu sĩ Trúc Cơ, hơn 600 đệ tử luyện khí, nằm ở khu vực phía Tây. Ngọc Hư Môn, có tu sĩ Kim Đan gấu băng yến, phòng bích vân hai người. 60 tu sĩ Trúc Cơ, gần 1.000 đệ tử luyện khí, nằm ở khu vực Tây Nam, gần Tích Thạch Phủ. Mây Lộc Môn có tu sĩ Kim Đan Cừ Hồng Phi giải kiếm thu hai người 43 tu sĩ Trúc Cơ hơn 700 đệ tử luyện khí nằm ở xung quanh thiên xảo phường Thanh Hòa Môn có tu sĩ Kim Đan ứng thạch một người 26 tu sĩ Trúc Cơ hơn 400 đệ tử luyện khí nằm ở phía trên hồ Bồng Lai Thái Nguyên Môn có tu sĩ Kim Đan Đinh Thanh Phong tuyên múa hai người 38 tu sĩ Trúc Cơ hơn 600 đệ tử luyện khí Nằm ở xung quanh Mã Lĩnh Sơn Hoa Dương Môn Có tu sĩ Kim Đan Đặng Văn Tâm Úc Văn Hiên Đơn Văn Vui ba người Hơn 50 tu sĩ Trúc Cơ Hơn 800 đệ tử luyện khí Nằm ở phía Tây Nam của Hồ Tiên Lâm Kim Túc Môn Có tu sĩ Kim Đan Hồng Tứ Tư Ngọc Cẩn hai người Hơn 30 tu sĩ Trúc Cơ Hơn 500 đệ tử luyện khí Nằm ở phía Bắc Kim Đô Phường Cao Gia Có tu sĩ Kim Đan Cao Cầm Cao An hai người Hơn 20 tu sĩ trúc cơ, hơn 300 đệ tử luyện khí, nằm ở phía bắc núi Linh Lung. Lạc gia, có tu sĩ Kim Đan Lạc Uyên, Lạc Du Nhiên hai người. 30 tu sĩ trúc cơ, hơn 300 đệ tử luyện khí, nằm ở sườn phía đông của hồ Tiên Lâm. 10 gia môn phái cộng thêm hai đại gia tộc. Chính là toàn bộ thế lực Kim Đan phụ thuộc dưới cờ Thanh Huyền Tông. Thiên Diễn Cung tọa lạc tại vị trí trung tâm của vị thiên giới. Đây cũng là môn phái được công nhận mạnh nhất Vô luận là thu được hạng nhất trong trận chiến khai hoang hay là sự phát triển về sau đều thuộc về hàng ngũ đứng đầu vượt xa các môn phái khác Cho dù là ngũ hành minh sở hữu năm vị Nguyên Anh cũng không sánh bằng thiên diễn cung Bởi vì thiên diễn tông sở hữu trọn vẹn 6 vị cường giả Nguyên Anh vị thái thượng trưởng lão mạnh nhất kia đã đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong bắt đầu bế quan tìm kiếm cơ hội đột phá hóa thần Thế lực như vậy tự nhiên mạnh hơn nhiều so với ngũ hành minh chia năm sẽ bảy cuối cùng cũng tới tần lục đứng ở vị trí cao nhất trên bông thuyền phi toa nhìn tòa thành trì ẩn hiện phía xa nhàn nhạt mở miệng bên cạnh hắn có hai người một là cố sáng một là diệp vũ ân đến rồi cố sáng đang rảnh rỗi không có việc gì đột nhiên đứng dậy nhanh chóng đi tới bên cạnh tần lục dò xét quan sát chỉ là Đinh thức và thị lực của hắn so với Tần lục có chênh lệch rất lớn, căn bản không nhìn rõ lắm, chỉ có thể không ngừng thò đầu ra xem xét. Thuyền của bọn hắn đã bay trọn vẹn hơn 10 ngày. Một đường vượt qua Bình Đô Sơn, đi qua địa phận của Ngự Thú Tông, lại tiến vào địa bàn của Thiên Diễn Tông. Cho đến hôm nay, mới đi đến cái gọi là khí thành. Theo phi hành thuyền dần dần tới gần, xung quanh cũng xuất hiện thêm rất nhiều pháp khí phi hành, có cỡ lớn phi toa, cũng có người điều khiển pháp khí cỡ nhỏ, đối liền không dứt bay về phía tòa thành lớn kia. Thực kỳ náo nhiệt phồn thịnh. Nha, thấy được, chật chật, thật đúng là không tệ a Thế mà lớn như vậy, tới gần, cố sáng nhìn rõ quy mô đại khái của tòa thành, lập tức phát ra tiếng cảm thán Nhìn từ xa, trên đại địa rộng lớn vô ngần khí thành như một con cự thú nằm rạp trên mặt đất. Thiết kế ngoại quan đường nét độc đáo, toàn bộ thành trì do bạch vân thạch tinh khiết xây dựng mà thành, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, phản phất như bao phủ trong màn sương thần bí. diệp vũ ở một bên cũng lộ ra tinh quang trong mắt, hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy tu chân thành trì lớn như thế. hắc gốc cây kia chính là cái gọi là xích trụ cây, cố sáng chỉ vào nơi xa, nhiều hứng thú nói. bên trong thành kiến trúc sang sát, phong cách khác nhau, đường xá chằng chịt thứ khiến người ta chú ý nhất là cây hỏa hồng đại thụ che trời ở trung tâm Thành Trì. Cây này to lớn vô cùng, thân cây cao lớn kéo dài tới chân trời, tán cây rộng lớn, giống như một chiếc ô màu đỏ khổng lồ, bao phủ toàn bộ khu vực trung tâm Thành Trì dưới bóng cây của nó. Dưới ánh nắng chiếu rọi, lá cây hỏa hồng lóe ra hào quang chói sáng, phản phất như đang cháy hừng hực. Xích trụ cây, quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là một trong những kỳ quan của vị thiên giới. Tần lục gật đầu tán tháng. Ấy, tỷ phu, cố sáng đột nhiên bắt sáng lên, ta nhớ tới một chuyện, khí thành là nơi náo nhiệt phồn hoa nhất của vị thiên giới chúng ta, vậy ngươi cảm thấy, so với Thăng Long Thành ở Hán Trung Vực, thì thế nào, không so được. Tần lục chậm rãi lắc đầu, Thăng Long Thành phạm nhân đông đúc, phạm vi cực lớn, mà khí thành phổ biến đều là tu sĩ, thành trì nhỏ hơn rất nhiều. Thì ra là thế, Nói như vậy Thăng Long Thành ở Hán Trung Vực còn tráng quang hơn. Hắc hắc, xem ra ta phải rút thời gian qua đó chơi đùa mới được. Cố sáng sẵn khoái cười nói. Lúc này, Diệp Vũ đột nhiên cảm khái nói, khí thành đã tráng quang như vậy, không biết bạch nguyên sơn của Thiên Diễn Cung lại chấn kinh đến mức nào, mọi người đều biết, trong tất cả các thế lực ở vị thiên giới, chỉ có Thiên Diễn Cung là xây dựng sơn môn của mình trên tiên phẩm linh địa cũng chính là Bạch Nguyên Sơn mà Diệp Vũ nhắc tới. Mà Tần Lục nghe vậy, trong cảm khái cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ. Người so với người, tức chết người. Cùng là thế lực Nguyên Anh, nhưng linh mạch vùng núi lại khác nhau một trời một vực. Người khác là tiên phẩm linh địa hiếm có trên thế gian, chỉ có 108, mà Thanh Huyền Tông lại chỉ là một thượng phẩm linh địa bình thường đến cực điểm. Ngay cả Vân Hồng Môn Lạc Vân Sơn còn cao hơn Thanh Huyền Tông một bậc. Điều này đối với một Sơn Môn Nguyên Anh mà nói, có chút không được vẻ vang. Mặc dù những năm gần đây, Tần Lục không ngừng dùng tài nguyên và trận pháp để thượng phẩm linh địa của Thanh Huyền Tông phát huy ra công hiệu giống như linh địa đỉnh cấp, nhưng cuối cùng vẫn là yếu hơn mấy phần. Mà khi ba người đang thảo luận, phi hành thuyền đã đáp xuống đất. Nơi này là một khu đất trống được quy hoạch bằng phẳng, vô số pháp khí phi hành cỡ lớn đều hạ xuống ở đây, là nơi chuyên dùng để đổ pháp khí phi hành. Thuyền vừa mới đáp xuống. Tần Lục liền nhìn thấy một nữ tử bay về phía hắn. Vị nữ tử này dáng người thon dài, thân thể uyển chuyển. Nàng mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, váy nhẹ nhàng phiêu động, tảng mát ra khí tức tươi mát. Mái tóc dài được một cây ngọc trâm đẹp để nhẹ nhàng búi lên, lộ ra vừa cao quý lại không mất đi vẻ ôn nhu. Nữ tử khẽ không người, tỏ vẻ tôn kính, tại hạ là bao thải phàm của thiên diễn cung, bái kiến Tần Đạo Hữu. Tần Lục thấy vậy, Vội vàng lơ lửng tiến lên, chắp tay đáp lễ. Hóa ra là bao đạo hữu, sao có thể làm phiền đạo hữu tự mình ra nghênh đón, thật sự là thất lễ. Bao thải phàm cười nói, khách quý lâm môn, há có thể không ra nghênh đón. Đạo hữu không cần phải khách khí, hôm nay ngươi có thể tới đây, thiên diễn cung ta thật vẻ vang. Âm thanh của bao thải phàm thanh thúy êm tai, ngữ điệu ôn hòa, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Bao đạo hữu khách khí rồi. Tần lục cười trả lời trong lòng không khỏi coi trọng thiên diễn cung vài lần, thế mà có thể an bài một tu sĩ Nguyên Anh ra ngênh đón khách đến thăm, có thể thấy được thiên diễn cung rất chu toàn lễ nghĩa. Đạo hữu mời, quốc tiền bối đang đợi ngài. Bao thải phà miên người nhường đường, làm động tác dẫn đường. Tần lục ngẩng ra, chỉ vào hơn 10 chiếc linh chu đã đổ, hỏi, vậy các đệ tử của ta, đạo hữu yên tâm, thiên diễn cung ta sẽ an bài thỏa đáng. Vừa dứt lời, Rất nhiều đệ tử mặc đồng phục đi tới từng chiếc thuyền, bắt đầu chỉ huy. Nghe ý tứ, là muốn dẫn đám người đến nơi dừng chân đặc biệt. Thế vậy, Tần Lục cũng yên tâm phần nào, quay đầu nhìn về phía diệp vũ và cố sáng, nói nếu như thế, vậy các ngươi phối hợp tốt với thiên diễn cung, an bài tốt tất cả mọi người, về phần tán tu ngồi linh chu tiện đường tới đây, cũng nói rõ thời gian trở về cho bọn hắn, tránh cho bọn hắn lỡ chuyến thuyền. Sư phụ yên tâm. diệp vũ cung kính hành lễ. Hách hách, tỷ phu, lát nữa ngươi gặp khuất trường ca, nhớ kỹ giúp ta đánh hắn một quyền. Cố sáng cười hề hề nói. Tần lục nghe vậy, lập tức đen mặt. Mà bao thải phàm đứng đợi ở bên cạnh, vẫn luôn mỉm cười, khóe miệng không khỏi giật giật, có vẻ hơi im lặng. Đi, không có quy củ gì cả. Tần lục vất tay, lúc này phi thân rời đi, đi đến bên cạnh bao thải phàm, thản nhiên nói, phiền đạo hữu dẫn đường. Bao thải phàm thu hồi tầm mắt, khôi phục biểu tình bình thường, gật đầu nói, được, mời đạo hữu đi theo ta. Nói xong, hai người bay về một hướng khác, dưới sự dẫn đầu của bao thải phàm, tần lục bay thẳng một đường ra khỏi khí thành, hướng về phía tây của thành. Bay không lâu, bọn hắn đã đến nơi. Đây là một vùng quê, lọt vào tầm mắt là một vùng đồng quê xanh ngát bát ngát, sóng lúa nhấp nhô, dường như đang vẫy tay chào tần lục, phía xa còn có thể nhìn thấy vài căn nhà tranh vách đất tỏa ra hương vị đồng quê nồng đậm. Hai người Tần Lục men theo con đường đất, chậm rãi đi về phía mấy căn nhà tranh kia. Bao Thái Phàm cười giải thích, quốc tiền bối không thích náo nhiệt, không thích ở trong thành, chúng ta khuyên thế nào cũng không được, nên chỉ có thể tiếp đãi quý khách ở đây, hy vọng Tần đạo hữu bỏ qua cho. Tần Lục lắc đầu, chuyện nhỏ này, ta sao có thể để ở trong lòng. Tần Lục không dùng linh thức dò đường, chỉ dựa vào mắt thường quan sát, theo đến gần Trước mắt hắn dần dần xuất hiện vài bóng người. Bên hồ có người đang thả nhiên câu cá, trên cây có người nằm nghỉ ngơi, trong phòng truyền ra âm thanh đánh cờ, ngay cả phòng bếp cũng có người đang bận rộn thái thịt nấu cơm. Toàn bộ cảnh tượng, cực kỳ hài hòa. Đương nhiên, loại cảnh tượng này ở nông thôn, thật sự là rất phổ biến, nhưng tầng lục rất rõ ràng, những người trước mắt này, không một ai không phải là nguyên anh tu sĩ, điều này nếu để cho một tu sĩ cấp thấp nào đó tới đây. Tất nhiên không thể tin được cảnh tượng mình đang nhìn thấy. Những vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ đứng đầu thiên giới, giờ phút này đều giống như người phàm bình thường, đang làm những việc không đáng chú ý, đây là, tô hạo, tần lục nheo mắt, nhìn người đang ngủ trên cây kia. Mặc dù không thể nhìn thấy hình dáng, nhưng dựa vào khí tức hắn vẫn nhận ra tô hạo. Tô hạo giờ phút này đang dùng một chiếc mũ rơm màu vàng đất che khuất khuôn mặt, tư thế ngủ tùy ý, tiếng ngáy vang trời, đang say giấc nồng thiên tài đệ nhất Ly Châu, đang nghỉ ngơi trên một thân cây nhỏ. Tô Đạo Hữu mấy ngày trước đã đến, mỗi ngày đều ngủ, theo như hắn nói, hắn đang tu luyện trong mộng. Bao Thải Phàm nhìn thấy ánh mắt của Tần Lục, lập tức vừa cười vừa nói. Tần Lục khẽ gật đầu, Tô Đạo Hữu không hổ là nhân vật thiên tài, quả nhiên là thiên phú kinh người, hắn từng xem trên công báo, Tô Hạo sau khi đột phá đến Nguyên Anh, tự hồ đạt được một cơ duyên lớn, có thể tu luyện trong mơ. Ý vị này, hắn có thể tu luyện mọi lúc mọi nơi. Tu Vi tiến triển kinh người. Ngay cả tu hành tiến độ như Tần Lục, đối mặt với Tô Hạo, cũng chỉ có thể cam bái Hạ Phong. Bởi vì Tô Hạo đã tấn thăng đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Kéo ra một khoảng cách lớn. Chúng ta đừng quấy rầy Tô Đạo Hữu, đi gặp Khuất Tiền Bối trước đi. Bao Thải Phạm cố ý Hạ thấp giọng, đi vòng qua bên cạnh cây. Tần Lục đương nhiên đồng ý, theo sát phía sau. Đi được một lúc, ánh mắt Tần Lục lại không khỏi nhìn về phía hồ nước xa xa, nơi đó có một trung niên nhân áo trắng đang gà gật câu cá. Bao đạo hữu, vị này là, Tần Lục truyền âm hỏi. Hắn à, bao thải phàm mỉm cười, giới thiệu nói, là trưởng môn cự kiếm phái, tả huyền. Thì ra là thế, đối với cái tên này, Tần Lục cũng không lạ lẫm, dù sao thường xuyên nhìn thấy trên công báo. Bất quá, bởi vì cự kiếm phái luôn khiêm tốn, Tướng mạo của Tả Huyền cũng không có ghi chép trên công báo, cho nên Tần Lục không nhận ra hắn. Đi qua hồ nước, tiến vào phòng. Tần Lục lần đầu tiên nhìn thấy chính là trong đại sảnh, ngồi ở bên cạnh bàn bát tiên, là hai người đang cầm quân cờ đánh cờ. Một trong số đó là một lão già lôi thôi lết thích, trăng rụng gần hết, chính là một trong hai vị hóa thần của vị thiên giới, quốc Trường Ca. Mà đối diện quốc Trường Ca, ngồi một nam nhân trung niên thân mang long bào hoa lệ. Người này khí vũ hiên ngang, mặt chữ điền, mày kiếm mắt sáng, vô luận là quần áo hay là tướng mạo, đều lộ ra một cổ uy nghiêm. Tần lục liếc mắt một cái liền nhận ra người này, chính là quốc quân đương nhiệm của viêm dương vương triều, tuyên võ hoàng. Gặp qua quốc tiền bối. Tần lục chấp tay thi lễ. Quốc trường ca liếc qua tần lục, lập tức buông quân cờ đen trong tay xuống, nói, Tây Nam chi chủ cũng đến rồi, vậy chỉ còn thiếu mấy tiểu huynh đệ ngũ hành minh nữa thôi. Nguyên lai đây chính là Tây Nam chi chủ, võ tuyên hoàng tiếp lời, vừa cười vừa nói, tên của tần lão tổ, chậm dù ở Bắc Địa xa xôi cũng nghe danh đã lâu, hôm nay được gặp, quả nhiên là vinh hạnh, tần lục thấy thế, khẽ không người, miễn cười nói, võ hoàng quá lời, có thể cùng võ hoàng tề tụ nơi này, mới là niềm vui lớn của cuộc đời, được rồi, được rồi, đừng có tân bốc nhau nữa. Nghe mà ghét, khuất trường ca đột nhiên phất tay, lộ ra vẽ mười phần bực bội. Nghe nói như thế, Tần Lục cùng Tuyên Võ Hoàng đều cứng đờ động tác, sau đó xấu hổ cười một tiếng, thu tay về. Tần Lục, ngươi tự tìm chỗ nghỉ ngơi đi, chờ những người của ngũ hành minh đến, chúng ta sẽ học. Quốc trường ca khoát tay ra hiệu. Thấy vậy, Tần Lục chỉ có thể chấp tay, xoay người rời đi. Vậy ta không cùng Tần Đạo Hữu nữa, ta còn phải đi tiếp đại các đạo hữu của ngũ hành minh. Đi tới cửa, bao thải phàm chào hỏi Tần Lục rồi bay đi. Tần Lục đưa mắt nhìn bao thải phàm rời đi. Lúc này, một giọng nữ đột nhiên truyền đến bên tai Tần Lục. Nha, Tần Lục, ngươi đã đến rồi à? ngươi nói chuyện, xách một thùng nước, nhìn Tần Lục lộ ra nụ cười. Người này chính là Nhan Viễn Nhi của phái Miểu Tông. Trước kia lúc Lạc Vân Tông và Ngũ Hành Minh giao chiến, Tần Lục từng tiếp xúc với Nhan Viễn Nhi. Lúc đó hai bên còn là minh hữu, quan hệ xem như không tệ. Tần Lục nhìn Nhan Viễn Nhi. Nhịn không được cười nói, Nhan Đạo Hựu, ngươi xách thùng nước, đây là đang làm gì? Hắc, ngươi còn không biết sao, khuất Tiền Bối nói muốn làm thịt một con yêu thú tứ giai cho chúng ta ăn một bữa ngon, chúng ta đang chuẩn bị nguyên liệu đây. A, yêu thú tứ giai, Tần Lục lập tức khựng lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cũng khó trách Tần Lục lại kinh ngạc như vậy. Dù sao tại khu vực Ly Châu, yêu thú tứ giai cực kỳ hiếm thấy, hoặc là nói, cho dù có xuất hiện cũng không ai có thể đánh bại yêu thú cấp bậc này. Yêu thú tứ giai, đã tương đương với nguyên anh kỳ của nhân loại. Lại thêm sức chiến đấu thực tế của yêu thú mạnh hơn nhân loại không ít, cho dù là tu sĩ cùng cấp bậc cũng rất khó đơn đã độc đấu giết chết yêu thú. Tần lục đi vào thế giới này mấy chục năm, chưa từng nghe qua tin tức về yêu thú tứ giai, tựa như chưa từng tồn tại qua. Đi, ngươi mau đến giúp một tay đi. Nha Nguyễn Nhi kéo tần lục đi vào phòng bếp. Vừa mới vào đến. Tần Lục phát hiện bên trong còn có hai người đang bận rộn. Một người trong đó hắn còn nhận ra chính là chư các thần quân đã từng đến bái phỏng sơn môn của hắn trong khoảng thời gian trước. Giờ khắc này chư các thần quân đâu còn nửa điểm nho nhã, hắn sắn tay áo lên, trong tay cầm một con dao phay sáng loáng, không ngừng mài trên đá mài dao. Ích Tần Lục ngạc nhiên nhất tay, chào hỏi chư các đạo hữu, chư các thần quân ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: Tần trưởng môn, ngài tới đúng lúc lắm. A. Ngươi chính là tần tiểu tử ở khu vực Tây Nam. Lúc này, một thiếu niên ngồi trên ghế đẩu nhặt rau ngẩng đầu lên nói, ngươi đã tới, vậy ngươi đến thái rau đi, ăn mà không làm, đến, chút rau này giao cho ngươi, ai, xương cốt của ta mỏi như rồi. người nói chuyện, vẻ bề ngoài giống như thiếu niên 16-17 tuổi, nhưng giọng điệu lão luyện, khiến người ta không thể không tin, hắn là một lão giả. Quan trọng nhất chính là, theo cảm ứng của tần lục, tu vi khí tức của thiếu niên này, hắn không thể cảm ứng được, Điều này nói rõ, thiếu niên tối thiểu là nguyên anh hậu kỳ, thậm chí là nguyên anh đỉnh phong, mà nhìn thấy thiếu niên này, tần lục lập tức nhớ tới lời đồng liên quan tới các vị nguyên anh tu sĩ, liền đoán được thân phận của thiếu niên này. Nguyên lai là thôi cung chủ, tại hạ hữu lễ. Tần lục thi lễ Thiếu niên trước mặt, chính là cung chủ của thiên diễn cung, thôi sơn nhai. Đồng thời, hắn cũng là người có tu vi cao nhất vị thiên giới. Ngoại trừ quốc trường ca và hạng thiên nhai, cao tới nguyên anh đỉnh phong, nửa bước hóa thần, trên bàn tròn lớn, tần lục ngồi ở một vị trí, cầm đôi đũa trong tay, muốn gấp chút đồ ăn, nhưng lại không biết nên ăn gì. Xung quanh hắn, hay nói đúng hơn là toàn bộ bàn tròn, tổng cộng có 19 người ngồi. Trong đó có cả nam lẫn nữ, cách ăn mặt khác nhau. Trừ mấy kẻ tâm tư đơn giản đang cắm cuối ăn, những người còn lại đều giống tần lục, cầm đũa có chút không biết làm sao bởi vì bữa cơm này có thể nói là tụ hội đỉnh cao nhất của vị thiên giới. 19 người, tổng cộng có 18 tu sĩ Nguyên Anh, một tu sĩ hóa thần. Loại chiến lược này, bất luận là đặt ở Ly Châu hay toàn bộ Cửu Châu, đều là tồn tại cấp cao nhất. Ăn đi, khuất trường ca, chủ nhà, cầm đũa chỉ vào thức ăn trên bàn, nói, sao? Chẳng lẽ các ngươi đều từng ăn yêu thú tứ giai? Không coi trọng chút đồ ăn lão phu chuẩn bị này, nghe những lời này, Mọi người nhìn nhau, đều cúi đầu ăn cơm Tần lục cũng vậy Bất quá, hắn vẫn ăn không ngon miệng Cảm giác này thực sự quá kỳ lạ Một đám tu sĩ nguyên anh tụ tập ăn cơm Đây có thể nói là lần đầu tiên Hơn nữa tần lục thấy rất rõ Chưa các thần quân ngồi đối diện hắn Ánh mắt vẫn luôn quan sát biểu cảm của những người khác Phản phất đang suy nghĩ làm thế nào để miêu tả bữa tiệc lúng túng này May mắn, bữa tiệc không kéo dài quá lâu sau khi ăn xong yến hội, quốc trường ta vung tay thu hồi bàn tròn, sau đó để mọi người tùy ý ngồi, bắt đầu nói chuyện. quốc trường ta khoanh chân ngồi giữa, cao giọng nói: mọi người đều là người biết chuyện, ta không quanh co nữa. lần này triệu tập mọi người tới chính là muốn mọi người phân chia hạng một dự thi, cố gắng đảm bảo thắng lợi, giúp vị thiên giới chúng ta giành được càng nhiều điểm tích lũy. quốc tiền bối, ta muốn hỏi một vấn đề. cung chủ thiên diễn cung. Thôi sơn nhai, mở miệng hỏi. Nói Ta muốn biết vị thiên giới chúng ta có tổng cộng bao nhiêu nguyên anh dự thi. Khuất trường ca nhìn quanh, nói Trừ 18 người ở đây, ta còn gọi thêm 3 vị tiểu hữu. Bọn hắn nguyện ý xuất chiến vì vị thiên giới chúng ta. Cho nên tổng cộng có 21 nguyên anh. Lời này vừa nói ra, không ít người ở đây đều biến sắc. Vị thiên giới có nguyên anh mới, hơn nữa còn nguyện ý tham chiến. Nói rõ sau này nhất định sẽ ở lại vị thiên giới. Điều này đại biểu địa bàn của mọi người có khả năng sẽ phát sinh biến hóa. Vậy địa bàn của ba vị đạo hữu này, cụ thể nên thế nào, tuyên võ hoàng nhíu mày, chậm rãi nói. Yên tâm, sẽ không chiếm đoạt địa bàn hiện hữu của các ngươi. Quốc trường ca trấn an một câu, sau đó liếc nhìn Tần Lục và Nhan Uyển Nhi, nói tiếp, trong ba người bọn họ có hai người là đồng môn. Ta sẽ để bọn hắn tiếp nhận khu vực ngự thú tông bây giờ, còn người kia sẽ tiếp nhận khu vực trích tinh cát. Nghe vậy, không ít người đều âm thầm thở vào, không đụng chạm đến địa bàn nhà mình, đó chính là tin tức tốt nhất. Tần lục cũng vậy, địa bàn của hắn vừa mới được sắp xếp xong, kế hoạch đều đang tiến hành, nếu bị khuất trường ca lấy đi, vậy thì đúng là khóc không ra nước mắt. Còn về ngự thú tông và trích tinh cát, Nguyên Anh Lão tổ chết rồi, bị thông tính là chuyện bình thường, không ai thấy kỳ quái. Tổng cộng 21 người, không đủ 36 danh ngạch Nguyên Anh tranh tài, cho nên mọi người đều phải tham gia hạng mục, tốt nhất là hạng mục đối phương không có người tham gia, như vậy chúng ta có thể trực tiếp giành được. Quốc trường ca giải thích. Nghe vậy, mọi người lâm vào trầm tư. Đối với quy tắc thi đấu lần này, mọi người đều hiểu rõ, Nguyên Anh Kỳ cũng phải dựa theo chính hạng mục lớn, bốn cảnh giới để tiến hành tỉ thí. Số lượng nguyên anh không đủ, chứng tỏ có một số hạng mục bọn hắn nhất định phải từ bỏ Trực tiếp mất điểm Như vậy, bọn hắn phải cố gắng giành điểm ở những hạng mục cơ sở khác mới có cơ hội giành được vị trí đầu Đột nhiên, Tần Lục liếc mắt, nhìn về phía bên trái Chỉ thấy Nhan Nguyễn Nhi bên cạnh hắn đột nhiên giơ tay, ra hiệu muốn nói Nhan Mùi Tử, ngươi có ý kiến gì? Quốc trường ca ôn nhu hỏi Nhan Nguyễn Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không có ý kiến khác, đều nghe theo sự sắp xếp của Tiền Bối, bất quá ta có một chuyện muốn thông báo cho Tiền Bối, tổng số người không phải 21 mà là 22, có đúng không? Xin chỉ giáo, bởi vì Liễu Thanh Yên nhà ta đã đột phá thành công, thật sao? Đúng vậy. Chỉ là nàng vừa mới đột phá, căn cơ chưa ổn, ta để nàng ở nhà tĩnh dưỡng, cho nên mới không tới đây. Bất quá Đến lúc đó nàng vẫn có thể đại diện vị thiên giới tham gia tỷ thí Quá tốt rồi Ha ha, chúc mừng miệt mờ tông các ngươi lại có thêm một phần chiến lực Vị thiên giới chúng ta cũng có thêm một nguyên anh tu sĩ Quốc trường ca vui mừng nói Chúc mừng nhan trưởng môn, hóa ra là liễu thanh yên Ta đã sớm nói, nàng này tư chất phi phàm Nguyên anh cảnh tuyệt đối không thành vấn đề Bất quá, vẫn không ngờ lại nhanh như vậy Nhan trưởng môn quản lý giỏi thật Đệ tử phía dưới nhân tài lớp lớp, hiện trường lập tức vang lên những âm thanh tán dương, khiến nhan Nguyễn Nhi tươi cười rạng rỡ, cực kỳ vui vẻ. Được rồi. Khuất trường ca tự hồ rất phiền những âm thanh nịnh nọc này, lập tức lên tiếng cắt ngang, giọng điệu lạnh lẽo, nói thẳng. Mọi người cứ nói thẳng, có lòng tin vào hạng mục tỷ thí nào, cứ mở miệng. Vừa dứt lời, tô hạo, người nãy giờ vẫn đang cắm cuối ăn cơm, đột nhiên cười rạng rỡ, giơ tay lên, ung dung nói, nếu vậy Ta cũng không vòng vo nữa, ta dự định tham gia chiến đấu hạng mục nguyên Anh Trung Kỳ, ta có lòng tin, giúp chúng ta giành lấy phần này. Trong giọng nói Tô Hạo tràn đầy tự tin. Mà mọi người ở đây, đối với lời này của hắn, đều không cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn thấy đương nhiên. Chỉ cần Tô Hạo ra tay, vậy phần này chắc chắn là của vị thiên giới. Ta đồng ý thực lực Tô Huynh, không nói cùng dai, dù là cao hơn một dai, cũng khó tìm địch thủ, phần này ổn đã có tô đạo hữu sung phong vậy lão phu cũng nói thẳng hạng mục luyện đa nguyên anh sơ kỳ giao cho lão phu giải quyết có tô hạo dẫn đầu hiện trường lập tức náo nhiệt hẳn lên từng tu sĩ đều lên tiếng nói ra hạng mục mình muốn tham gia tranh thủ điểm tích lũy cho vị thiên giới nhìn thấy cảnh này trong lòng tần lục không khỏi có chút nóng nảy loại cảm giác này thế mà khiến hắn cảm thấy nhiệt huyết đã lâu trong lòng dân trào về phần tham gia hạng mục nào Hắn đã sớm nghĩ kỹ, hắn muốn tham gia chính là hạng mục chiến đấu Nguyên Anh Sơ Kỳ Hắn có lòng tin, ở cảnh giới Nguyên Anh Sơ Kỳ, không ai là đối thủ của hắn Dù sao lúc trước hắn ở Kim Đan Đỉnh Phong, đã có thể đánh bại một tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ Bây giờ lên tới Sơ Kỳ, không có lý do gì phải e ngại tu sĩ đồng cấp Ngay khi Tần Lục chờ đợi thời điểm thích hợp để lên tiếng Một tu sĩ áo trắng ngồi đối diện hắn đột nhiên mở miệng Giọng nói tự tin vang vọng, ta là tả huyền, vậy sẽ phụ trách chiến đấu Nguyên Anh Sơ Kỳ, ta sẽ cho bọn hắn nhận biết kiếm thuật của cự kiếm phái ta, lời này vừa ra, toàn trường lập tức yên tĩnh. Mà mấy tu sĩ Nguyên Anh của Ngũ Hành Minh và Nha Nguyễn Nhi đều đồng thời nhìn về phía Tần Lục, muốn xem phản ứng của hắn. Thực lực chân chính của Tần Lục như thế nào, bọn hắn đều biết rõ, bọn hắn cho rằng Tần Lục là người thích hợp nhất tham gia tranh tài chiến đấu Sơ Kỳ không ngờ bây giờ lại bị người khác giành trước. Nếu tả trưởng môn đã sẵn khoái như vậy, vậy ta, có trưởng môn nhân muốn tiếp tục mở miệng. Chờ một chút, giọng tần lục đột nhiên vang lên, cắt ngang lời nói của vị trưởng môn này. Âm thanh này thu hút sự chú ý của tất cả tu sĩ, nhau nhau đổ dồn ánh mắt về phía tần lục, ngay cả tả huyền cũng vậy. Tần lục chậm rãi đứng dậy, trước mặt bao người, ánh mắt nhìn thẳng tả huyền, chậm rãi mở miệng tả trưởng môn. Ta cảm thấy ngươi không cần tham gia cuộc tỷ thí này, chi bằng nhường cho ta đi." Tả Huyền nheo mắt, ánh mắt lấp lóe, nhàn nhạt nói. "Vì sao?" Giọng Tần Lục vẫn bình tĩnh như ban đầu, trước mặt một đám nguyên anh cường giả, giọng điệu bình thản phản phất đang nói một chuyện hết sức bình thường, rất đơn giản. "Bởi vì ta mạnh hơn ngươi." Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.